sự xa cách, khoảng cách giữa anh và cô sống như hai đường thẳng song song, dần dần xa nhau và không có giao điểm. Hôm sau đến công ty, San Hào Vũ và tô Á Nam không có gì bất thường. Một người tiếp tục ăn phấn mà mình thích nhất, một người chạy đi chạy lại trong công ty vui vẻ và hoạt bát giống như mọi ngày.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 Anh ấy có làm gì với ai không? Tôi về nhà ngủ luôn một giấc rất thoải mái. Tim tôi anh em đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn. Như hiểu biết của cô về San Hảo Vũ, chắc chắn anh ấy đã nhớ chung nhã tại suốt đêm, cũng giống như cô nhớ anh. Có lẽ cô không thể chờ đợi đến ngày Giang Hảo Vũ muốn hẹn hò với cô được rồi. Sắp đến giờ rồi, xe đang đợi ở dưới tầng. Chúng ta đi thôi.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 Do công việc quảng cáo rất vất vả Sau khi xuống máy bay, không nghỉ ngơi nên buổi chiều Xe hạ vụ cảm thấy rất khó chịu, đầu anh đau kinh khủng Một bên đầu của anh đau đến mức khiến anh có cảm giác như mình sắp chết Mọi người tiếp tục chuẩn bị đến nơi khác làm việc Đút xuống xe, xe hạ vũ giữ người vào ghế không sao đứng dậy được nữa Anh muốn cố gắng tham gia nốt lần này Nhưng đầu đau tới mức khiến anh gần như mất cả lý trí Đương như biết anh không thể tiếp tục được nữa, trành đi cùng hai người còn lại của xí để làm mặt ở lại chăm sóc sen ngạo vũ, nếu khỏe hơn sẽ tiếp tục đi cùng họ. Làm mặt dìu anh nằm trên hàng ghế phía cuối xe, lấy hai viên thuốc aspirin giảm đau đầu cho anh, rồi chạy đến cửa hàng gần đó mua túi chùm đá, đặt lên trán và tay nhẹ nhàng so lên thang Thái Dương. Cảm giác lạnh kích thích lên thần kinh của sang Hạo vũ giúp anh cảm thấy minh mẫn trở lại. Anh mở mắt, thấy Lâm mặt đang vận rộn quỳ xuống bên chăm sóc anh với vẻ lo lắng. Làm phiền cô rồi, anh nói khó khăn. Mỗi tiếng thốt ra anh đều cảm thấy đầu mình đau nhất, làm mặt hơi ngạc nhiên và quay về vẻ điềm tĩnh vẫn có. Lần đầu tiên, hai là rất nhiều lần rồi,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 về sau quen dần anh có thể khống chế đến bản thân nằm yên trên giường để cơn đau giảm dần rồi biến mất có một thời gian dài không phép bệnh anh tự hỏi không biết vì đã lâu rồi anh không nhớ đến Chung Nhã Thệ hà tiết thương cô gây ra cho anh đã dần dần lành miệng không ảnh hưởng đến anh nữa anh mở mắt nhìn bỗng nhiên thấy năm mặt ở bên mình đã thay đổi tóc dài tha thớt cô mặc một bộ váy liền thân màu trắng vui vẻ cười đùa sống hệt Chung Nhã Thệ không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 Cô nhìn đồng hồ rồi cầm điện thoại gọi cho tô án em. Tô anh em vừa xong việc, đang trên đường về công ty, làm mình hít một hơi thật sâu hỏi cô. Hôm qua, cậu và Giang Hảo Vũ, thế nào rồi? Đầu bên kia điện thoại yên lặng một lát, rồi vang lên giọng nói buồn bạ của tô anh em. Còn thế nào nữa, anh ấy nó không muốn yêu. Có cần mình giúp đỡ không? Nhìn về chiếc ô tô cách đó không xa, cô hạ quyết tâm.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 Vậy với những bộ phim tình cảm như thế này, những tiết lộ nhỏ nhỏ về hai diễn viên chính có thể làm hài lòng, trí tò mò của đại chúng. Mặc dù đây là sách luật quảng cáo vẫn cân dung, nhưng ai có thể khẳng định người ta không thể phim xả tình thật, chỉ cần có sự tắt đầu. Một người có tính cách cố chấp như sen Hạo vũ cũng có thể nảy sinh tình cảm. Đừng thấy Tô Á Nam trên sân khấu là một người cá tính mà không tin cô là một cô gái rất truyền thống. Mong ước lớn nhất của cô là tìm cho mình một chân mệnh thiên tử, rồi dành tầng quyền cho người ấy quyết định. Cô chỉ muốn làm một người phụ nữ hạnh phúc mà thôi. Tô anh em bắt đầu đối xử rất tốt với Sen Hảo Vũ, không chỉ trong đời sống mà còn cả trên sân khấu. Sen Hảo Vũ không sợ đối đáp với các cơ quan thông tin đại chúng. Khi gặp các câu hỏi khó, trả lời, cô luôn giúp anh đối đáp.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 Đối với những lời đồn thổi này, trong lòng Sen Hạo vũ rất hiểu rõ bởi khi anh bắt đầu vào nghề, đã có người nhắc nhở anh, mặc dù không muốn nhưng anh lựa chọn nên phải chấp nhận. Anh biết Tô Á Nam là một cô gái thông minh, sau khi bộc lộ tình cảm của mình, cô ấy không bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa. Cô đối xử với anh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 Làm mặt luôn đi cùng hai người bọn họ Mỗi lần nhắc đến tinh đồng thổi này Cô luôn thấy có một người yên lặng bỏ đi Còn cô luôn trả lời với các cư quen một cách không rõ ràng Có lúc xã vội như vô tình nhắc đến Hai người hoặc đến tô án em Để tạo một đàn sống tò mò trong công chúng Tuy nhiên khi ở bên cạnh sang hảo vũ Cô chọn cách im lặng. Cô không thể nhắc đến tô án em với anh Không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 Cô ngạc nhiên ngửi đầu lên, hóa ra là vách vũ trạch, cậu thấy cửa phòng làm việc của cô không đóng, nên đem đến cho cô một tách trà hoa quế đặt trên bàn, tiếp xúc nhiều với nhau, nên cậu ấy biết thói quen và sở thích đó của cô. Nằm mặt đang mệt mỏi, đi ngửi thấy mùi nước hoa, tỏ trên người cậu, tâm trạng cô đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Cô đặt ngút xuống, trứng nhẹ hoạt động cho giải gương cốt, rồi mối cường với vách vũ trạch. Mọi người bắt đầu nổi tiếng rồi. Đấy Lâm Mặt nói vậy, Bách Vũ Trách rất vui, không biết vì sao, bây giờ cậu không còn coi trọng danh lợi nữa. Trong đàn vị trí có rất nhiều điều khiến người ta mê hoặc, nhưng Lâm Mặt đã dạy cậu làm thế nào để hoàn thành mơ ước của mình, với một tâm trạng bình thể. Điều cậu quan tâm bây giờ là câu nói của Lâm Mặt, cô nói họ nổi tiếng rồi, đối với cậu đó là một lời khẳng định, do dù có gặp nhiều khó khăn hơn nữa, cậu cũng không còn cảm giác gì nữa.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 Bây giờ tô ác nam thường xuyên ở bên sang hảo vũ nên lâu rồi họ không tụ hợp. lễ nào được nghỉ ngơi, cậu cũng không về nhà với bố mẹ. Bố và mẹ em đi gặp bạn rồi, em thầy cũng chỉ có một mình. Cậu nói với cô, bố mẹ cậu rất ít. Khi ra khỏi nhà, nỗi gì đến chuyện đi gặp bạn bè Nghĩ lại lúc sáng trước khi đi ra khỏi cửa Mẹ cậu gọi cậu lại nói vài lời Nên cậu yên tâm với câu nói dối của mình Mẹ cậu đang cầm bình nước tưới hoa ngoài, ngoài vườn Thấy cậu ra ngoài nên hỏi cậu có cần đưa đến công ty không Cậu không muốn mẹ cậu vất vả nên quyết định đi xe buýt Mẹ cậu hỏi Sao không thấy trợ lý của các con là cô làm mặt đứng đón con nữa Chân của con đã gần khỏi hẳn rồi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 này nhưng có liên quan đến việc hai người đó luôn không thừa nhận sự tồn tại mối quan hệ yêu đương của họ. Khi tình yêu được công khai tình hình lúc đó không ai có thể biết trước được. Lâm mặt lấy lẻ bình tĩnh, cắm thức ăn và bác mình. Họ sẽ không gặp phiên phức gì. Anh em có thể giải quyết tốt chuyện này. Thế chị? Dạo này chân cầu khởi hẳn chưa? Lúc đóng phim có vấn đề gì không? Lâm mặt không muốn nói đến vấn đề này nên cô không muốn đóng mặt Làm mà không muốn nói đến vấn đề mà cô không muốn đối mặt nên ngắt lời cậu để chuyển chủ đề. Bách Vũ Trạch thấy cô quen tâm đến mình, trong lòng rất vui nên nhanh chóng quên luôn chủ đề vừa rồi. Họ nói chuyện rất vui vẻ, tình dụng về các món ăn. Bách Vũ Trạch kể chuyện cười đến đau cả bụng, làm bạn mặc dù không quá hoa trương.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 Tâm mặt ngạc nhiên, đột nhiên phát hiện ra mình nhắc đến chuyện này trước mặt chương vận. Cô ngẩn đầu cười nói, được, nhưng điều kiện là những lần đó chị phải mời em đến đây ăn cơm. Có vấn đề gì đâu, dù sao tiền chữa bạn em trả cho chị cũng đổ để em ăn ở đây cả nửa năm rồi. Trúng thật phần tư vấn của cô không phải là nhà nghỉ, là phòng khám. Tâm mặt tốn nhiều tiền như thế chỉ để đến ngủ và lấy thuốc, nghĩ đến đó...